Mặc dù cách thức của ngươi khiến chúng ta rất bất mãn thế nhưng đây cũng là cách duy nhất. Nếu ngươi không uy hiếp chúng ta, chúng ta cũng không chịu khuất phục. Nếu chỉ có hai con đường như vậy thì thế gian còn có cái gì quan trọng hơn mạng sống. Có thể sống lâu hơn một ngày thì một ngày cũng được. Ở đây tốc độ của tu luyện mặc dù nhanh có thể bồi thường lại ngươi muốn chúng ta dùng máu để thề vậy thì chúng ta sẽ làm. Nam tử mặc áo nho lên tiếng với giọng nói bình thản. Lúc đầu, nam tử này và các đệ tử khác cũng giống như nam tử khôi ngô đều nổi giận. Nhưng ở hạo huyền lôi phủ ba ngày cũng khiến cho bọn họ thay đổi. Ở đây tốc độ của tu luyện so với bên ngoài thì nhanh hơn gần 20 lần. Hơn nữa phát lời thề máu sẽ không khiến bị chết ngay được. Chỉ cần không vi phạm với cương ma thì việc còn sống sót là khả quan rồi. So với việc phải chết thì chẳng bằng khuất phục. Nói không chừng ngày nào đó khi tu vi đạt đến đỉnh cao có lẽ lôi cương sẽ vui vẻ và giải phóng cho mọi người. Trong lòng lôi cương thấy rất hài lòng, gật đầu nói các ngươi nghĩ như vậy đúng là không còn gì tốt hơn. Chỉ cần các ngươi không làm loạn, cương ma ta sẽ không điên cuồng mà thủ tiêu tính mệnh của các ngươi. Hơn nữa các ngươi ở Phụng Thiên. Sợ rằng ngày sau U Phủ và Địa Linh Tôn tuyên chiến thì lúc đó các ngươi cũng hồn phiêu phát tán với sát suốt còn lớn hơn một chút. Lập tức các đệ tử đều đứng lên, dùng chính dòng máu trong cơ thể mình, rồi cùng nhau nói lấy máu để làm chất dẫn, nhận cương ma làm chủ. Nếu chúng ta mà có ý khác thì sẽ bị hồn phi phát tán, thanh âm của mọi người rơi vào khoảng không, không gian bên trong phát ra tiếng vù vù. Một đạo sát khí màu đen đột ngột xuất hiện trong không trung Cuối cùng bay vào trong máu huyết của đám đệ tử Rồi cùng với máu huyết biến mất vào không trung Đột nhiên, Lôi Cương cảm thấy trong đầu có một thứ gì đó khác lạ Lôi Cương phát hiện ra sinh mệnh 49 đệ tử dường như đang bị mình khống chế Trong lòng thầm than thứ lời thề máu thật thần kỳ. Lúc này Lôi Cương nói các ngươi ở đây tu luyện, những năm gần đây các ngươi chủ yếu làm cho thực lực tăng lên. Hãy tu luyện cho tốt. Thực ra đối với các ngươi mà nói thì điều đó là rất tốt. Sau khi ra khỏi hạo huyền Lôi Phủ, Lôi Cương thấy rất yên lòng. 49 đệ tử đó lúc này chính là thực lực của bản thân. Lôi cương mong muốn họ có thể làm cho Tu Vi tăng lên nhanh chóng. Còn quân thắng không biết lúc này tại phía tây của cử U giới thế nào rồi. Tất cả đều theo kế hoạch tiến hành. Lôi cương biết mục tiêu trước mắt đó là trở thành đô thống của Phụng Thiên. Cho dù thế nào thì đối với việc rèn luyện của hắn ở đây thực sự là một môi trường rất tốt. Ánh mắt lôi cương chật lóe lên. Nhìn chăm chú phía trước Trong đầu lôi cương đã có ý định sẽ đi hướng nào sau này Bất kể làm thế nào cũng phải chen vào tiền bác trở thành đô thống của Phụng Thiên Đây chính là cơ sở để lôi cương từng bước xây dựng thế lực cho mình Vì tương lai còn dài Trước khi ngũ hành thể tu đạt tới phần 4 Bản thân cũng có đủ thời gian để xây dựng Trong lòng Lôi Cương thầm nghĩ ai có thể nghĩ đến việc mình có thể thành lập thế lực riêng vì mạng sống này. Lôi Cương thở ra khí đục, chậm rãi ngồi xuống tĩnh lặng chìm vào suy nghĩ để diễn luyện khai thiên. Lôi Cương không vào trong hạo huyền Lôi Phủ vì mỗi lần sau khi diễn luyện xong Lôi Cương cảm nhận được tình trạng kiệt sức của mình. Thế nhưng tại Hạo Huyền Lôi phủ thì không cảm nhận được ở đó linh khí nồng nặc khiến Lôi Cương trong lúc diễn luyện không cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mà với tình trạng kiệt sức thế này Lôi Cương phát hiện ra sau mỗi lần như vậy sẽ làm cho sức mạnh ngày càng được tăng cường. Vì thế có thể với cảnh giới Cương Hoàng Việt chiến thắng cao thủ Cương Tiên chính là dựa vào sức mạnh của bản thân. Càng đến gần giai đoạn cuối lôi cương càng cảm nhận được sự mạnh mẽ. Nếu nói là tu vi chỉ sợ có cầm tiên khí cũng không có khả năng vượt qua được cao thủ có thực lực cao hơn. Nhưng sức mạnh thân thể thì khác. Với lực lượng lớn mạnh đủ để đánh bại kết giới phòng ngự của các cao thủ cương tiên. Lực lượng thân thể mạnh mẽ không phải là thứ mà người không tu luyện thể tu quyết có thể chống lại. Sau khi diễn luyện ba lần, lôi cương kiệt sức ngồi trên mặt đất, ớt ra khí đuột. Khuôn mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi nhễ nhại. Với tu vi cương hoàng huyền dai mỗi lần diễn luyện đều phải cực lực như vậy. Mà nghĩ tới những chiêu thức về sau, bản thân muốn diễn luyện cũng phải trải qua bao gian nan. Hắn lấy hổ một kim nhũ từ trong giới chỉ ra sau khi nuốt xong một giọt, lôi cương ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. hổm một kim nhũ như một dòng nước ấm chảy trong cơ thể. sức mạnh của dược liệu khiến thân thể lôi cương chấn động, cấp tốc vận công hấp thụ dược liệu hổm một kim nhũ. một lát sau, sắc mặt lôi cương đã hồi phục lại. dưới dược liệu của hổm một kim nhũ, lôi cương tiến vào tu luyện. Hổ một kim nhũ tuy chỉ là một giọt nhưng lại ẩn chứa dược lực kinh khủng. Vì thế trước đây các cường giả rất hay nhòm ngó. Có thể nói trong nháy mắt, cương khí và nội công đã khôi phục hoàn toàn. Tình trạng kiệt sức của lôi cương cũng biến mất. Thần thức lôi cương quan sát cái cây nhỏ trong đan điền một cách chăm chú tê. Hơn. Quy. Quy, B, Hơn, A, T. Hiện ra phiến lá thứ tư lại lớn hơn một chút. Mà phần lớn dược liệu của hổ mục kim nhũ bị cái cây nhỏ hấp thu. Xem ra trước kia theo như lời thụ nhân thì hổ mục kim nhũ đúng là rất có ích với cây sinh mệnh. Thần thức của hắn lại nhìn tên tiểu nhân áo tím ngồi xếp bằng bên cạnh. Trong lòng lôi cương chỉ biết cười khổ, đứa bé áo tím ngồi ngay bên cạnh nhưng lôi cương vẫn cảm thấy xa lạ. Thở dài một cái lôi cương thu hồi thần thức và tĩnh tâm. Lôi cương không biết thần thức vừa rời khỏi đan điền. Đứa bé áo tím bỗng mở hai mắt. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhớ. Bụng hỏm vào hít một hơi thật sâu hút hết dược lực mà cái cây nhỏ tiếp tụ và hấp thụ trong miệng hắn. Mấy con tiểu lông trên hai tay và hai chân của đứa bé áo tím tỏa ra một thứ ánh sơn. a nương gương Mương Ờ Quy Quy T Lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Sâu trong thành của Phụng Thiên, phía trước bức tường cao thần bí là nơi cư trú của hơn một nghìn đạo đế. Cương đế cường giả. Trong một phòng nhỏ kỳ minh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày, sắc mặt tái nhợt. Lúc trước kỳ minh bị lôi cương đánh thương nặng gần thiệt mạng. Cũng may cuối cùng chiến phong vận dụng lục Gai tiên đang để giữ tính mạng cho kỳ minh. Lúc này kỳ minh đã hoàn toàn bình phụ Trước mặt kỳ minh có một gã trung niên lạnh lùng đang đứng hai tay chai sạn Khuôn mặt đờ đẫn không biểu hiện cảm xúc gì Đang nhắm mắt ngồi xếp bằng kỳ minh chậm rãi mở mắt thì thấy chiến phong ngay trước mặt Thân thể kỳ minh chấn động vội vàng cung kính nói kỳ minh bái kiến sư tôn Minh nhi Không cần khách sáo Lần này hồi phục đến đâu rồi chiến phong nói với giọng bình thản. Ánh mắt cũng ẩn chứa sự quan tâm. Lo lắng. Sư tôn Minh Nhi không sao. Hơn nữa đối với Minh Nhi lần này tưởng là gặp họ nhưng lại hóa phúc kỳ Minh chậm rãi nói. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như việc thắng thua không khiến hắn buồn rầu. Sao khuôn mặt đờ đẫn của chiến phong chợt biến đổi. Đôi hàng lông mày dựng thẳng lên Ánh mắt chật sáng lên tỏ vẻ kinh ngạc và nói đột phá tầm thứ hai Dạ tuy rằng chưa thử nhưng Minh Nhi tin rằng mình có thể khống chế được 100 thanh kiếm tiên Kỳ Minh xúc động nói Từ trước tới nay Kỳ Minh có thể chế ngự được 99 thanh tiên khí nhưng hiện tại vẫn không có cách nào đột phá qua con số này Không ngờ lần này bị thương nặng, nhân họ đắc phúc đột phá được bức tường trắng ngăn cản nhiều năm. Như vậy rất tốt. Về chuyện tiên khiết, vi sư sẽ dặn dò người đi chế tạo. Đến lúc ngươi cảm thấy quen thuộc thì tham gia tranh chức Đô Thống Chiến Phong nhìn Kỳ Minh chăm chú mà nói. Đô Thống ánh mắt Kỳ Minh nghi hoặc nhìn Chiến Phong hỏi. Ừ, đô thống dưới thống lĩnh trên đại đội trưởng. Đến lúc đó cửu giới. Các cường giả sẽ tham gia đánh một trận nhưng đối với ngươi đó là cơ hội tốt để ngươi rèn luyện chiến phong thấp giọng nói. Sư Tôn, vậy? Cường ma có tham gia không? Đồ nhi bị bại lần này là do có chút sơ suốt nên không cam lòng. Khuôn mặt kỳ minh lạnh lùng hiện lên chiến ý. Lúc trước bị lôi cương đánh bị thương nặng trong lòng kỳ minh không cam lòng. Chiến phong gật đầu trầm tư nói minh nhi ngươi cần phải dùng hết khả năng đánh bại được cương ma. Nếu không cương ma sẽ trở thành khúc mắt trong lòng ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 327 thật giả lẫn lộn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 327 thật giả lẫn lộn. Nhóm dịch me trai em. Phụng Thiên tuyên bố tranh chức đô thống khắp nơi. Tại cử U giới giấy lên chấn động không nhỏ. Đến hôm nay trong thành Phụng Thiên có thể thấy các cao thủ cương đế ở khắp nơi. Trong đó cao thủ thiên giai cũng không ít. Các cửa hàng lớn nhỏ khắp nơi trong thành mọc lên khiến thành Phụng Thiên ngày càng phồn vinh. Hai thế lực lớn U phủ và địa linh công vẫn thể hiện ra bên ngoài ý định tranh đoạt. Nhưng thực sự không giao chiến nhiều. Hai thế lực này như hai con cọc rình rập sẵn sàng rán cho Phụng Thiên một đòn thật mạnh khiến cho Phụng Thiên phải rơi xuống vực. Khi vạn tượng cất trong thành Phụng Thiên tuyên bố, Tại thành phụng thiên sẽ có bán linh khí, tiên khí, linh đan, Thiên tài địa bảo với giá thấp thì số người trong thành phụng thiên bỗng tăng nhanh chóng. Có người đồn vạn tượng các cũng bị phụng thiên thu mua. Hoặc là trong thành phụng thiên tự mình xuất ra những vật phẩm cấp thấp để thu hút tán tu. Nhưng bất kể là cái gì thì giá cả là trên hết. Khiến cho thành phụng thiên đã phồn hoa lại một lần nữa được nâng cao hơn. Trong thành thao luyện. 40 đại đội trưởng đều đang bế quan khổ luyện với mong muốn có thể nâng cao tu vi. Khi tranh chức đô thống là lúc phải trổ hết tài năng. Lôi cương cũng chìm trong tu luyện. Hắn liên tục diễn luyện khai thiên sau đó lại nuốt hổm một kim nhũ vào để tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy. Nửa năm trôi qua tu vi của hắn từ cương hoàng huyền giai đã đạt liễu cương hoàng đệ giai. Với tốc độ tu luyện của lôi cương khiến người nghe rợn cả người. Lúc này, lôi cương đang ở tiểu viện trong phủ đệ cầm trong tay hư kiếm, phát ra từng chiêu từng thức. Tuy rằng chiêu thức đơn giản nhưng trong bầu không khí có tiếng vang lên liên tiếp. Trong lòng lôi cương thấy kinh ngạc vì mình đã có khả năng phát ra được chiêu thức thứ 34 của Khai Thiên. Nhưng lúc diễn luyện từ chiêu thức thứ nhất đến chiêu thức thứ 20 là nội kình cùng cương khí lập tức hết sạch Khiến cho toàn thân đau nhức không chịu được như là khổ chiến mấy ngày đêm. Việc diễn luyện trong thực tế so với trong đầu lại càng thêm khó khăn. Một lát sau... Lôi cương biến mất và tiến nhập vào hạo huyền lôi phủ Nhìn vào mắt 49 đệ tử đang tu luyện Lôi cương tiến vào trong đại điện Lôi cương không lập tức diễn luyện khai thiên Mà đứng quan sát cột đá ở hạo huyền lôi phủ Hắn nhìn chăm chú vào những nét hoa văn điêu khắc hình người trên cột đá Từ cột đá thứ nhất đến cột đá thứ 16 lôi cương dần dần hiểu được có một cảnh giới kỳ diệu ẩn chứ ở đó. Đầu óc hắn trở nên mông lung, dường như đó là thời kỳ hỗn động sơ khai. Hư kiếm không biết đã xuất hiện trong tay lôi cương từ lúc nào, cốt giáp cũng tự động xuất hiện. Lôi cương nhắm mắt chậm rãi quê hư kiếm. Nếu có người chứng kiến thì nhất định sẽ rất kinh ngạc. Mỗi chiêu thức của lôi cương cùng với những động tác của hình người trên cột đá giống nhau như đúc Chỉ với những động tác khu tay mà lôi cương trong đầu còn đang mông lung bỗng nhiên thay đổi khác thường Trong hư vô đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang Mà ánh hào quang ấy cùng với nhiều động tác của lôi cương dần dần sáng rực lên Cuối cùng nó hóa thành bảy màu sắc khác nhau Đến cột đá thứ 16 lôi cương phát ra động tác cuối cùng trong hư vô bảy làng ánh sáng trở nên rực rỡ. Dưới thứ ánh sáng này thì chiếc cốt giáp lôi cương khoát cũng bị lu mờ không ít. Lôi cương cầm trong tay hư kiếm nhưng thân thể lại đang run lên. Dường như lúc này lôi cương không có lực để cầm lấy hư kiếm. Vù vù. Hư kiếm trong tay lôi cương đột nhiên to lên. Thế nhưng lôi cương không di chuyển, cầm trong tay hư kiếm tiếp tục vung kiếm. Dường như lôi cương đã đạt đến bình cảnh mà không có cách nào đột phá được. Ánh sắc bảy màu rực rỡ khiến lôi cương nhìn chói mắt không biết làm sao để diễn luyện. Sau khi hoàn tất các động tác của hình người trên 16 cột đá lôi cương đã bắt gặp bình cảnh. Có những chiêu thức tuy rằng đã thuộc lầu từ lâu thế nhưng lúc này lôi cương lại không sao làm được. Lúc này lôi cương tuy là hiểu rõ khai thiên chiêu thức 17 thế nhưng trong quá trình đó lôi cương không thể nào hạ thủ được. Trong hư vô ánh sáng bảy màu dần dần mờ đi, thần thức lôi cương cũng quay về cơ thể. sau mày, lôi cương ngồi xuống lặng lẽ suy nghĩ. Làm thế nào để có thể diễn luyện cả quá trình mà phát ra chiêu thứ 17 Bỗng nhiên lôi cương lạnh cả sống lương Thảo nào lúc trước người sáng tạo ra khai thiên có nói nếu như không hiểu rõ căn bản của 16 cột thạch trụ thì không lĩnh hội được uy lực chân chính của khai thiên 16 cột đá không chỉ ẩn chứ ý cảnh của người sáng tạo ra khai thiên mà còn mang nhiều ẩn ý ảo diệu trong từng cột đá. Từng bước, từng động tác diễn luyện chiêu thức khai thiên như vậy tài năng chân chính sẽ lĩnh ngộ được tinh túy của khai thiên. Lúc này, một sự hoang mang đang bao phủ lôi cương. Trên cột đá chỉ có quá trình diên luyện của 16 chiêu thức, không có chiêu cuối cùng lẽ nào chủ nhân của Hạo Huyền Lôi Phủ muốn chính hắn phải tự lĩnh ngộ? Thế nhưng phải có tài năng thế nào thì mới lĩnh ngộ được chứ? Ngươi diễn luyện hỗn độn nhưng cũng không có ẩn chứ ảo diệu hỗn độn chỉ có lĩnh ngộ hỗn độn đích thực cùng với ảo diệu ngươi sẽ phát huy được uy lực không kiếp của hỗn độn trong đầu Lôi Cương bỗng nhớ tới âm thanh vang lên ở Cái sơn động cắt việc thành chừng mười dặm Lúc đó làm lôi cương chấn động một hồi Thế nhưng bây giờ nghĩ lại những lời đó suy nghĩ của hắn dần dần chìm vào trong suy tư Diễn luyện khai thiên, đó là diễn luyện hỗn động Chính tại diễn luyện khai thiên cũng ẩn chứa ảo diệu hỗn động Lôi cương nghĩ nhanh về tiếng vọng lúc trước Trong lòng lôi cương không biết tại sao lại chấn động mạnh Kiếp động toàn thân Một lát sau Lôi cương lại nhớ mày Chẳng lẽ 16 thạch trụ ở hạo huyền lôi phủ Chỉ là thứ dẫn nhập vào trong diễn luyện Hơn nữa sự biến hóa trong hư vô đó Chẳng lẽ đó chính là chỗ tinh túy hỗn độn Lập tức lôi cương đứng thẳng lên Đi đến dưới cây cột đá thứ nhất, mà nhìn chăm chú, giống như muốn nhớ toàn bộ hình ảnh trên cây cột vào lòng. Khi lôi cương đi hết 16 cây cột đá, hai mắt nhắm lại, lần thứ hai chìm vào suy nghĩ. Cầm trong tay hư kiếm, lôi cương chậm rãi diễn luyện từng chiêu từng thức giống hệt với những động tác trên cột đá, mà trong hư vô cũng giống như lần trước. Đầu tiên là có một điểm sáng Theo động tác của lôi cương điểm sáng dần dần tăng lên Cuối cùng phân chia thành 7 điểm sáng với màu sắc khác nhau Lần này trong hư vô biến hóa rất chậm Mà tốc độ của lôi cương cũng hết sức chậm Lôi cương cảm nhận trong hư vô có ẩn chứa hàm ý nào đó Trong hư vô Lôi cương đang lĩnh ngộ Thế nhưng ở hiện tại, toàn thân lôi cương rung rẩy Hai chân hai tay biến đổi to lớn. Lúc này trong dáng dấp lôi cương cực kỳ quá dị. Bọc cốt giáp. Thế nhưng hai chân hai tay vẫn bất thường. Điều làm kẻ khác kinh ngạc chính là hai tay hai chân lôi cương to lớn bất thường. Nhưng không duy trì được bao lâu. Thân thể rung lên bần bật. Hư kiếm yếu dần gần như rơi xuống. Lúc này trên trán của hắn phóng ra ánh sáng màu tím, màu nâu, màu vàng, màu xanh. Đồng thời ở cốt giáp. Bốn màu đột nhiên sáng chói. Thân thể ban đầu của lôi cương khoảng sáu thước bỗng biến thành lớn đến cuối cùng cao khoảng 9 thước. Lúc này trong hai tay hai chân lôi cương to lớn giống người khổng lồ cốt giáp lúc này dần dần giãn ra bao phủ toàn thân không để hở cơ thể, mà trên cái trán bị cốt giáp bao phủ có một ấn ký bốn màu xuất hiện. Lúc thân thể to lớn, lôi cương thân thể run run theo hình vẽ trên thạch trụ trong tay quơ hư kiếm. Trong hư vô lần thứ hai trở thành bảy màu sặc sỡ là lúc lôi cương dừng lại. Thần niệm của hắn nhanh chóng chìm vào trong bẫy màu sặc sở vẫn chưa tan trong hư vô nhanh chóng lĩnh ngộ. Nhanh chóng nghĩ đến những động tác trên các cây cột đá khác, lôi cương đưa cả vào 16 chiêu thức. Nhưng đến chiêu thức thứ 16 lần thứ hai lôi cương bị khựng lại vì căn bản trong đầu không biết nên dùng chiêu thức nào tiếp theo. Trong không gian hư vô. Lúc bảy màu sắc sặc sỡ dần dần nhạt đi là lúc trong lòng Lôi Cương không khỏi lo lắng. Thế nhưng trong suy nghĩ thì trống rỗng. Hỗn độn đơn giản biến thành phức tạp với âm dương ngũ hành. Mơ dương ngũ hành đơn giản biến thành hợp chất phức tạp tạo ra đại thế giới. Trong khi đó thiên địa đầy dẫy âm dương ngũ hành ảo diệu mà những ảo diệu này hợp thành hỗn độn. Hỗn độn hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp thành âm dương ngũ hành. Âm dương ngũ hành biến đổi thành hỗn độn. Nếu như ngươi có thể hiểu thông cả hai vấn đề thì ngươi có thể lĩnh ngộ đến đỉnh cao của ảo diệu Ngay khi thần niệm quay về thì âm thanh trong cái sơn động đó lại vang lên trong đầu lôi cương. Thần thức quay về cơ thể lôi cương. Trong lòng chấn động mạnh. Nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bất kỳ ai, vậy thanh âm kia rốt cuộc là của ai? Chẳng nhẽ là chủ nhân của hạo huyền lôi phủ. Trong lòng lôi cương suy đoán, nhưng rất nhanh, lôi cương trở về chỗ cũ nhớ lại những lời vừa nghe thấy. Hỗn độn giảng đơn sinh ra thiên địa phức tạp, âm dương ngũ hành, âm dương ngũ hành biến thành hỗn độn. Lôi cương nhất thời trong suy nghĩ vẫn chưa hiểu hết Sau khi suy nghĩ một lúc lâu Lôi cương không có gì khác biệt Hắn đành thở dài một cái và nhìn lại bản thân mình Thân thể lôi cương chấn động khi thấy bản thân cao lên Lôi cương kinh hải Ngây người rồi kiểm tra lại toàn thân mình Vậy lẽ nào mình lĩnh ngộ khai thiên Nên mình cũng thay đổi rồi sao? Đầu tiên là hai tay, rồi hai chân, bây giờ thì toàn bộ thân thể đề đã lớn mạnh Kiểm tra cơ thể, cốt giáp xong khuôn mặt lôi cương co rúm lại Mình đạt được ngũ hành thể tu tầm thứ ba ư Khả năng sẽ thế nào? Theo miêu tả về ngũ hành thể tu thì thế này là đã lĩnh ngộ tầm thứ ba rồi Lôi cương suy đoán khi làm được thân thể to lớn cũng là lúc đạt đến tầm thứ ba. Thế nhưng lúc này, nếu không phải đạt được tầm thứ ba thì thân thể mình tại sao lại lớn lên như vậy hơn nữa trong cơ thể hội tụ một sức mạnh to lớn kinh khủng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 328 ngũ hành trong cơ thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 328 ngũ hành trong cơ thể. Nhóm dịch me trai em. Lúc trở lại phủ đệ của mình. Lôi cương phát hiện ra đã là sau nửa năm. Nhớ tới chuyện tranh chức đô thống. Lôi cương ngồi không yên liền ra thành thao luyện. Bảy ngày sau. Sẽ tổ chức tranh chức đô thống trước cửa lớn thành Phụng Thiên Đi dạo xung quanh Lôi cương biết được 7 ngày sau sẽ tranh chức đô thống liền thở vào nhẹ nhõm Thầm nghĩ mình đi ra rất đúng lúc Trong lòng bình tâm Lôi cương đi vào cửa hàng trong thành thành Phụng Thiên Tuy rằng không có nhu cầu mua gì cả Coi như dết thời gian Qua một canh giờ Lôi Cương đi dạo qua hơn 10 cửa hàng to nhỏ. Những cửa hàng này chủ yếu buôn bán linh khí, linh đan, dược liệu, chỉ có mấy hàng bán tiên khí, mà đại đa số là lục giai tiên khí với giá quá đắt. Lúc này, Lôi Cương đứng trước một cái cửa hàng, hai mắt nhìn cửa hàng này có chút ngơ gơm, hơn ơ, vực. Trên cửa hàng là một tấm biển màu trắng đề chữ Y, nhìn vào trong thấy cũng giống các đại phu trong thế tuột. Lôi cương nhớ lúc còn bé bị bệnh. Toàn thân đau nhức Khó chịu vô cùng. Cuối cùng ca ca phải lên núi bắt được con lợn rừng nhỏ đem bán lấy tiền chữa bệnh. Nhìn chăm chú vào cái cửa hàng này lôi cương thấy tự tự như lôi kiếm thôn. Khẽ thở dài. Lôi cương vứt bỏ suy nghĩ trong đầu. Đi vào trong. Đại phu trong giới tu luyện so với thế tục có gì khác nhau. Ở thành phụng thiên người tu luyện có được cương khí thì không có bị bệnh tật. Mở một cửa hàng ở đây cũng rất khó làm ăn. Vào bên trong, mùi dược liệu phát tán nồng nặc Hai bên cửa hàng bày không ít thảo dược. Lôi cương nhìn kỹ thì trong đó đa số là các loại thảo dược thông thường Một lão nhân tóc bạc nằm ở bên cạnh Trên tay cầm một quyển sách màu đen đang đọc rất chăm chú Lôi cương đến gần mà vẫn chưa phát hiện ra Lôi cương không muốn làm phiền Liền quan sát bức tường phía sau lão nhân Trên đó có treo một bản đồ hình người đang đứng Trên đó ghi các huyệt đạo trên cơ thể ở đầu, ngực, bụng. Trên đó có ghi rõ bằng chữ. Lôi cương vừa nhìn vừa đi tới trên bản đồ đó chính là ngũ hành trong cơ thể. Phế thuộc kim, gan thuộc mộc thận thuộc thủy, tâm thuộc họa, tỳ thuộc thổ. Nhìn vào chữ viết trên bản đồ. Lôi cương lâm vào trạng thái trầm tư. Về lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lôi cương đã xem qua rất nhiều lần Thế nhưng chưa bao giờ đem lục phủ ngũ tạng phân thành ngũ hành Một tia sáng kỳ dị chật ló lên trong ớt lôi cương nhưng hắn không thể nào nắm được nó Nếu dựa theo những chỉ dẫn trên mặt tấm họa đồ thì trong cơ thể mỗi người đều ẩn chứa sức mạnh ngũ hành hay sao? Có phải mỗi con người được cấu lên từ ngũ hành tương sinh tương khắc Từ những hợp chất đơn giản đến phức tạp Ha ha chàng thanh niên Ngươi có gì không hiểu sao đang nằm trên ghế Lão nhân đứng lên Nét mặt già nuôi cười cười Chăm chú nhìn lôi cương Lôi cương nhìn thẳng lão nhân Chần chừ một lát Rồi hỏi lão nhân ra Nếu như phân chia cơ thể như trên đây thì không phải là cơ thể con người ẩn chứa sức mạnh ngũ hành sao? Giống như ngũ hành trong trời đất à, lôi cương khuôn mặt thản nhiên giống như một tú tài vậy. Lão nhân cười hiền hòa. Hai mắt nhận xét lôi cương nói vạn vật trong trời đất trước sau không ra khỏi ngũ hành. Con người là một phần trong vạn vật do đó con người cũng không ra khỏi quy luật ngũ hành. Theo như lão nhân gia nói thì trong cơ thể mọi người đều có sức mạnh ngũ hành sao? Vậy con người vì sao vẫn phải theo quy luật sinh lão bệnh tử lôi cương nhiếu tráng nghi hoặc nói? Ha <cười> ha! Đó là vì một nhóm ngũ hành trong cơ thể bị mất đi. Cũng có thể một nhóm chống đỡ không được dẫn đến mất sự cân đối về ngũ hành sẽ dẫn đến sinh lão bệnh tử. Mà người tu luyện là làm tăng thêm sức mạnh của ngũ hành. Thông qua tu luyện để cảm thụ sức mạnh ngũ hành trong trời đất. Do đó trong chính cơ thể sản sinh ra sức mạnh ngũ hành cộng hưởng. Nhờ đó mà mượn sức mạnh ngũ hành. Lão nhân ánh mắt sáng ngời Nhìn lôi cương giải thích Lôi cương trao mày suy nghĩ, lão nhân ra nói không phải là không có lý. Người tu luyện đúng là không ra khỏi quy luật ngũ hành. Nâng cao thực lực của chính mình sau đó mượn sức mạnh ngũ hành của trời đất. Lẽ nào trong cơ thể mỗi người cường đội ngũ hành sẽ quyết định thể chất của người đó sao? Lập tức lôi cương vội vã hỏi lão nhân ra. Theo như lời lão thì chúng ta có thân thể hệ hỏa đó là do hệ hỏa từ ngũ hành trong cơ thể chúng tăng lên. Cũng có thể nói như vậy. Như trong cơ thể ngươi thì chẳng hạn có một hệ mạnh hơn bốn hệ khác thì như vậy thân thể của ngươi sẽ có một hệ. Đồng thời sự cảm thụ với bốn hệ kia sẽ yếu hơn. Điều đó là điều quyết định đối với người tu luyện. Lão già chậm rãi cười nói Trong ánh mắt sáng lên vẻ kinh ngạc vô cùng Thấy lôi cương phản ứng nhanh như vậy lấy làm kinh ngạc Nếu như lão nhân gia đã nói như vậy Thì điều chúng ta làm không phải là biến đổi ngũ hành trong cơ thể sao Nếu chưa được chúng ta không thể dung nạp thêm một nhóm nào vào trong đó Viết như hỏa thuộc tính tiên thú hạt nhập vào cơ thể như vậy thể chất không phải đã bị biến đổi hay sao? Lôi Cương tiếp tục nói ra những câu hỏi trong lòng. ha, ha thể chất mỗi người đều do ông trời quyết định. Chỉ có nỗ lực tu luyện, cảm thụ ngũ hành trong trời đất thì mới phát triển được ngũ hành trong cơ thể. Theo như lời ngươi thì ngươi cũng đã hiểu. Thế nhưng trước tiên ngươi không thể phá hỏng trái tim khi biến đổi hệ hỏa. Chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nếu trong cơ thể của ngươi có thêm một cục đá sẽ làm cơ thể ngươi mạnh thêm không? Chỉ có thể phá hỏng cấu tạo ban đầu của cơ thể ngươi mà thôi. Lão nhân cười ha hả nói. Ánh mắt hàm ý nhìn lôi cương. Rõ ràng đối với lôi cương hiểu được vấn đề này rất là mừng rỡ Lôi cương gật đầu Coi như khi dung nạp tiên thú hạt hệ hỏa vào cơ thể Cho dù là tốt nhưng cũng phá hỏng sự cân đối Lúc này lôi cương lại hỏi như vậy Nếu như ta đem không khí và linh khí hệ hỏa ngưng tụ cùng một chỗ Thổi vào trong trái tim Như vậy có thể cảm nhận được một mồi lửa hay không? Lão nhân sượng sốt liền thản nhiên cười nói sức mạnh ngủ hành trong trời đất rất rồi rào. Ngươi cho rằng một người dùng cái chén có thể múc được hết nước ở biển hay không? Không cần biết ngươi múc nhiều ít thế nào nhưng cái chén vẫn có dung lượng cố định. Nhiều ít thì cũng vậy quan trọng là cái chén đó lớn bao nhiêu mà người tu luyện thông qua tu luyện mở rộng thêm dung lượng của cái chén. Đương nhiên cũng có thể dùng thiên tài địa bảo để làm việc đó nhưng cũng chỉ tăng trình độ đến cấp nhất định. Chỉ có tu luyện mới là con đường đi đến thực lực cường đại. Lão nhân hình như cho rằng lôi cương muốn tìm con đường ngắn nhất để nâng cao tu vi, nên thâm trầm nói. Như vậy, theo lão nhân ra, Người tu luyện thể tu có sức mạnh rất lớn là sao? Bọn họ tu luyện cũng không cảm ngộ sức mạnh ngũ hành trời đất à? Lôi cương chần chờ một lát lại hỏi. Ánh mắt lão nhân sáng ngời. Nhìn Lôi cương. Cuối cùng nói mở rộng dung lượng cái chén không phải chỉ qua cảm ngộ sức mạnh ngũ hành trời đất mà người tu luyện thể tu thăng tiến chính bởi có ngũ hành mới có được thân thể. Thông qua tu luyện thể tu nâng cao mức độ thân thể do đó mở rộng được dung lượng cái chén. Giống như vậy, người tu luyện thể tu có một nguồn lực lớn vô cùng đó là do sức mạnh ngũ hành trong cơ thể chuyển hóa. Thế nhưng tu luyện thể tu làm cho thực lực của bản thân tăng lên là điều rất khó nhưng thực lực so với ngang cấp lại mạnh hơn. Bởi vì ngang cấp chính là mượn một nhóm hoặc hai nhóm sức mạnh chính trong cơ thể. Những sức mạnh này được quyết định bởi thể chất của người tu luyện. Mà thể tu giả thì trong cơ thể lại có đủ lực lượng của ngũ hành. Lôi cương nghe hiểu lơ mơ. Tuy rằng vẫn chưa rõ ràng nhưng lôi cương đem lời của lão nhân ghi nhớ. Ngày sau suy nghĩ. Rồi lập tức lôi cương chắp tay nói đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Rồi quay người ra đi. Lão nhân tươi cười nhìn thân hình lôi cương đang đi xa dần. Không lâu sau có một nữ nhân áo trắng và một nữ nhân áo đen đi tới. Nữ nhân áo trắng nói ông nội. Đã lâu không thấy người cười Vì sao hôm nay lại cười vui vẻ như vậy Nữ nhân áo đen không thản nhiên như nữ nhân áo trắng Khuôn mặt thể hiện vẻ kính nể Lão nhân nhìn mắt nữ tử cưng chiều nói ha ha Ông nội gặp một tiểu tử rất thú vị Hai người các ngươi không ở vạn tượng các làm việc Đến nơi đây làm gì Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 329 tranh trước đô thống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 329 tranh trước đô thống. Nhóm dịch me trai em trở lại thành thao luyện trong lòng lôi cương vẫn còn chưa yên. Lão nhân nói khiến lôi cương có nhận thức mới về ngũ hành Thế giới rộng lớn đều không ra khỏi ngũ hành Theo như lời lão nhân Không nên dùng linh đơn Dược liệu để biến đổi ngũ hành trong cơ thể Lôi cương có chút không đồng ý Cũng không phải không có Chỉ là để đoán trước được thì khó như lên trời Giống như đại địa chi nguyên vậy Về phần lão lưu trước khi đi Thì vào phụng thiên có thể chiếm được tin tức về đại địa chi nguyên Điều này làm lôi cương vẫn nhớ trong lòng Xem ra, mình muốn biết những việc này cần phải trở thành đô thống phụng thiên mới được Mấy ngày nữa là tranh chức đô thống Tu vi của mình đã đạt được cương hoàng địa giai Nhưng muốn chen vào một trong tám đô thống lôi cương mới nắm được phân nửa phần thắng Nếu không có nhiều cương tiên Đạo tiên tham gia dự thi thì chen vào tám người mình không cần lo lắng nhiều Từ lúc luyện tập khai thiên Lôi cương càng thêm tự tin Đặc biệt khi mình triển khai cốt giáp Toàn thân lớn mạnh Sức mạnh khinh khủng vô cùng lôi cương nắm chắc có thể có thể phá được lớp phòng ngự của cương tiên đạo tiên hơn nữa ngoài phòng ngự mạnh lên mấy chục lần cũng có thể chống lại lại khi cương tiên đạo tiên tấn công lúc đầu lôi cương dự định đi vào hạo huyền lôi phủ lần thứ hai thế nhưng nghĩ đến khi luyện tập tại hạo huyền lôi phủ xong thì đã trôi qua thời gian tranh chức đô thống Lôi cương suy nghĩ trong lòng tìm cá Liền phát ra chiêu thức hư kiếm ở phủ đệ Mới đó mà đã qua sáu ngày luyện tập Bên ngoài phủ đệ truyền đến âm thanh của đồng chiến Lôi cương mới tỉnh lại Cả người mềm ra ngồi trên mặt đất Nuốt một giọt hổm một kim nhũ Lôi cương điều tức một hồi thu lại kết giới rồi ra ngoài phủ đệ Đồng chiến hương phấn đứng ở ngoài phủ đệ Thấy lôi cương đi ra Ánh mắt đồng chiến sáng ngời Vội vàng nói ngươi đã tu luyện xong rồi à Ngoài thành phụng thiên đã tụ tập rất đông người tu luyện Trận chiến này có thể chen vào 50 người đầu tiên cũng có thể nổi danh một phương rồi Lôi cương bình tĩnh cười, gật đầu nói đã bắt đầu rồi sao Ừ, chúng ta ra đó nhanh thôi đồng chiến dục nói. Hai người cấp tốt hướng ngoài thành Phụng Thiên chạy đi. Khi lôi cương đến ngoài thành Phụng Thiên, nhìn đám đông mà khiếp sợ. Lần này người tụ tập quan sát so với khi các tiểu đội tỉ thí còn đông hơn mấy lần có hơn 10 vạn tán tu tới xem. Có thể thấy tranh chức đô thống Phụng Thiên đã trở thành sự chú ý của vạn người trong cửa u giới Tại trung tâm đoàn người đông đảo Là một khu đất trống đủ khả năng chứa cả vạn người Nó được một đạo kết giới bao phủ Bốn vị thống lĩnh và đại thống lĩnh đều ngồi ở trên thành nhìn xuống đoàn người phía dưới Đúng lúc đó Đồng sư đột nhiên đứng lên Phát ra khí thế mạnh mẽ vô cùng. Trong đồng sư lúc này giống như con sư tử vừa tỉnh ngủ vây. Hai mắt giữ tận nhìn đoàn người. Lớn tiếng quát hôm nay bắt đầu tranh chức đô thống. Những người muốn gia nhập Phụng Thiên. Tự nhận có năng lực trở thành đô thống Phụng Thiên. Tiến vào trong kết giới. Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên trong hư không giống như sấm rền Thấy đồng sư nói vậy Không ít người bắt đầu đứng lên Những người tu luyện không ngừng tiến vào trong kết giới Những người này người nào cũng là cường giả cương đế Đạo đế Còn cường giả cương hoàng thì chỉ biết kiếp động Bọn họ cũng hiểu Trận chiến hôm nay căn bản không đủ tư cách dự thi. Nếu như tham gia, như vậy khác gì tìm cái chết. Tuy rằng nói vậy nhưng cũng có không ít cường giả cương hoàng. Đạo hoàng tiến vào trong kết giới. Lôi cương, vào đi thôi, hãy phát huy toàn lực chiến đấu tốt nhé. Hôm nay tập trung ở đây toàn cường giả. Trong đó có không ít cương tiên. Đạo tiên, có thể trở thành đô thống là đã gia nhập tầm lớp giữa của Phụng Thiên, thậm chí là tầm lớp cao nhất. Thân thể đồng chiến khẽ ruông, kết động, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Thế nhưng đồng chiến hiểu, mình tiến vào sợ rằng chút lấy thảm bại. Lôi cương gật đầu, thân thể nhán lên trong không trung. Hóa thành một ảnh ảo tiến vào trong kết giới. Cúp! Không biết mình là ai? Sống ở trên đời này còn có ý nghĩa gì một tiếng quát lớn vang lên trong không trung? Một lão đầu tóc màu hồng giống như con nhím đen nổi nóng bên một gã cương hoàng tiểu tử trong kết giới. uy thế của lão quá mạnh trực tiếp tác động vào tên này đẩy văng ra khỏi kết giới hôn mê bất tỉnh. Không ít cương hoàng. Đạo hoàng trong kết giới sắc mặt đen thui tự động rời khỏi kết giới. Làm làng người đi vào kết giới ngừng lại. Ánh mắt đổ dồn vào lão nhân trong kết giới. Lôi cương điềm nhiên đứng trong kết giới, đánh giá những người tu luyện xung quanh. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Bản thân cảm thụ được khí thế đó ở đây cũng có tới hơn 10 tên cường giả cương tiên. Đạo tiên, số còn lại đại đa số đều là cường giả cương đế thiên giai. Ngay cả địa giai cũng rất ít. Điều đó khiến cho hắn hơi nhíu mày. Lôi cương hiểu, xem ra mình cũng gặp nhiều khó khăn. Đột nhiên, lôi cương cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm. Trong lòng sững sốt Quay đầu lại thì thấy một gã nam tự áo đen Trong mắt đầy chiến ý đang nhìn mình chầm chầm Người đó trước đây bị Lôi Cương đánh bại Y chính là Kỳ Minh Lôi Cương vô cùng kinh ngạc Lúc này Kỳ Minh đã mạnh hơn trước kia rất nhiều Thế nhưng mạnh thế nào thì Lôi Cương vẫn chưa hiểu rõ Bỗng nhiên, khuôn mặt Lôi Cương run run khi thấy thần thức kia lại xuất hiện. Lần trước khi ra khỏi vạn tượng các, thần thức này đã lướt qua mình. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy nghiêm trọng. Sự tình đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hai tay Lôi Cương nắm chặt, mắt lộ vẻ hung dữ. Mặc kệ là ai, Nếu như không có ý tốt với ta thì ta sẽ loại bỏ Lôi cương suy đoán Người này đã tiến vào trong kết giới để tham gia chiến đấu Lúc tiến vào kết giới Đột nhiên kết soi đang bao phủ phát ra một tiếng động Rồi tản ra một thứ ánh sáng mờ mờ Khiến không ít người tu luyện tiến vào trong kết giới lo lắng Cũng bị cản lại Bất đắc dĩ đứng thở dài Trong kết giới tập trung gần nghìn người tu luyện. Tất cả đều phát ra. Khí thế mắt lộ vẻ hung ác. Bất thiện nhìn đối thủ. Ánh mắt cũng suy nghĩ làm sao hạ được họ. Đồng sư nghiêm mặt. Lớn tiếng quát người vào trong kết giới. Có thể tùy ý rời khỏi. Nhưng nếu rời khỏi thì mất đi tư cách tranh chức đô thống. Bây giờ tranh chức đô thống chính thức bắt đầu. Mơ thanh của đồng sư chưa dứt. Trong kết giới đột nhiên xảy ra náo loạn. Gần nghìn người tu luyện sớm đã chuẩn bị cho một đòn mạnh nhất của mình. Bang bang tiếng binh khí pha vào nhau giống như pháo nổ vang lên chói tay. Sức mạnh chấn động tất cả kết giới. Khuôn mặt đám tán tu môn bên ngoài kết giới kiếp động đỏ ngầu. Giống như cũng đang ở trong đó vậy Ánh mắt đồng chiến nhìn chầm chầm lôi cương Nhưng thấy lôi cương vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy Mà cường giả xung quanh không ai tấn công lôi cương Điều này làm cho đồng chiến cảm thấy ngạc nhiên Ở trên thành phụng thiên Một lão nhân tóc bạc ngồi một mình trên cao Hai mắt cơ trí chăm chú nhìn xuống phía dưới Phía sau là một nữ tử mặc váy trắng bằng tơ tầm và một nữ tử mặc áo đen. Nhìn trận chiến phía dưới. Trong mắt nữ tử áo đen tràn đầy chiến ý. Ánh mắt nữ tử váy trắng đảo quanh phía dưới. Cuối cùng dừng lại ở lôi cương. Tỏ vẻ nghi hoặc Mà lão nhân tóc bạc dáng tươi cười lộ vẻ thản nhiên nhìn chăm chú phá dưới. Khi thấy lôi cương. Ánh mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, toàn thân lôi cương phát ra khí thế, khiến cường giả cương đế. Đạo đế gần đó đều e ngại, mà rất nhiều người tu luyện đã sớm nhận ra dáng dấp lôi cương nên không có cường giả cương đế. Đạo đế nào dám khiêu chiến? Trong lúc đó, đã có mấy người tu luyện bị vài tên cường giả cương tiên đánh bay ra khỏi kết giới. Cường giả cương tiên Đạo tiên lúc này đang phô diễn chiêu thức kinh khủng khiến cương đế Đạo đế bị họ trực tiếp đánh văn ra khỏi kết giới Nhân số gam nhành Mà kỳ minh cũng không ra tay Vẫn chỉ nhìn chầm chầm lôi cương Một gã cương đế theo dõi kỳ minh Hồng tập kinh kỳ minh từ phía sau Xung quanh kỳ minh bỗng hiện lên hơn 100 thanh kiếm tiên vàng ớm Khiến cho gã giật mình hiểu rõ mình muốn công kiếp ai Mà lúc này lại có một gã tu luyện chém một đao vào người gã tu luyện đó Hơn 100 thanh kiếm tiên xuất hiện Khiến xung quanh kỳ minh 10 bước không có bất kỳ một ai Lúc này kỳ minh đã trở thành tiêu điểm của hơn 10 vạn tán tu đang đứng xem. Khó miệng kỳ minh hiện lên một chút cười nhạt. Con ngươi mở rộng. Xung quanh kỳ minh được bao phủ bởi màu vàng ơn ánh của kiếm tiên bắt đầu dao động. Ngoại trừ 20 thanh kiếm tiên xung quanh kỳ minh ra còn lại tất cả kiếm tiên hướng phía lôi cương bắn đi. Con ngươi lôi cương co lại. Sắc mặt nghiêm trọng Kỳ Minh đã phát động tấn công Khiến lôi cương cảm thấy bị uy hi hiếp lớn Chân phải lùi về sau Thân thể hóa thành một đám hào quang Nhằm phía kiếm tiên phóng tới Hả? Kỳ Minh lần này khống chế hơn 198 thanh kiếm tiên Lẽ nào trận đánh lúc trước Kỳ Minh đã đột phá chăng Không ít người tu luyện khiếp sợ Lần này kỳ minh huy động được 198 thanh kiếm tiên gấp đôi 99 thanh lúc trước. ầm lôi cương và kiếm tiên va chạm vào nhau. 178 thanh kiếm tiên sắp thành một hàng hướng phía lôi cương lao tới ầm ầm. Lôi cương nhanh chóng chuyển động. Sắc mặt biến đổi mạnh. Nhưng hai tay đã đánh ra. Không kịp thu hồi. Ánh mắt lôi cương sáng lên Hai tay đánh thẳng vào thanh kiếm tiên đầu tiên trước mặt Đằng sau kiếm tiên đang cuộn trào mãnh liệt phóng tới với tốc độ cực nhanh khiến lôi cương không kịp tránh né Âm, âm tiếng chấn động vang lên không ngừng Thân thể lôi cương bị đẩy lùi đến sát lề kết giới Lôi cương song trưởng đang sen nổi giận gầm lên một tiếng Cốt giáp tụ lại toàn thân. Sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt trào ra mãnh liệt. Và chạm dữ dội. Sắc mặt kỳ minh khẽ run. Toàn bộ kiến tiên bắn về phía lôi cương trong nháy mắt phân tán. Rồi đồng loạt hướng lôi cương bắn tới. Hừ sức mạnh phòng ngự của lôi cương quả là khinh khủng. Đã đánh nát 20 thanh kiếm tiên của kỳ minh. Trên tường thành, nữ nhân áo đen đứng sau lão nhân tóc bạc khiếp sợ nói Ha ha, tiểu tử này còn chưa phát huy hết sức mạnh đâu. Lão nhân tóc bạc hiền hòa cười nói Hai mắt đầy vẻ mong chờ Lão nhân nói cũng khiến hai nữ tử quốc sắc thiên hương Nghiên nước nghiên thành cùng nhau chấn động Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 330 cuộc Chiến của Cương Tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 330 cuộc Chiến của Cương Tiên. Nhóm dịch me trai em Trong kết giới, số người còn lại giảm mạnh. Các cường giả Cương Tiên Đạo tiên một chiêu một thức đánh ra khiến đám cương đế bị thương nặng bay ngược ra khỏi kết giới Tên cường giả đạo tiên có mái tóc màu hồng đang bay trên không trung Hai tay bấm một thủ quyết Một quả cầu lửa quay tròn to chừng một trượng lao về phía những người tu luyện có tu vi cương đế Đạo đế Một chiêu khiến gần trăm vị cương đế Đạo đế bắn ra ngoài kết giới Cả người cháy đen Rơi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Cương tiên, đạo tiên tấm công mãnh liệt khiến các cương đế Đạo đế trong lòng hốt hoảng bay ra khỏi kết giới Đám tán tu tròn mắt há miệng kinh hải nhìn mấy tên cường giả cương tiên Đạo tiên đại phát thần uy, Cả đám kinh hải Sức mạnh cương tiên kinh khủng đến vậy sao? Bình thường các cương tiên, đạo tiên cường giả rất ít đi ra đi vào khiến những người tu luyện không có ấn tượng gì với họ cả. Lúc đầu gần nghìn người. Đến nay còn lại chưa đến trăm người. Trận chiến này thật sự rất nhanh. Các cường giả cương tiên, đạo tiên đều có sự thông minh. Sắc xảo giống nhau. Cũng không chiến đấu với nhau mà đồng loạt tấn công cương đế. Đạo đế đuổi ra khỏi kết giới. Mà trận chiến giữa lôi cương và kỳ minh đang diễn ra hừng hực khí thế. Lôi cương gọi ra cốt giáp. Sức phòng ngự liền tăng lên mấy chục lần. Tay không hướng kỳ minh đi tới. Kỳ minh điều khiển hơn 100 thanh kiếm tiên sắc bén so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù là kiếm tiên hay bản thân thì lúc này kỳ minh đều khống chế một cách nhạy cảm. Hai tay lôi cương cùng tấn công kiếm tiên màu vàng đang lao về phía mình. Trong cơ thể chân khí và nội kình đang cuộn trào mãnh liệt. Đánh bay kiếm tiên màu vàng. Nhưng các thanh kiếm tiên màu vàng đang cuộn trào mãnh liệt bay đến khiến lôi cương dần dần nhận ra có chút không chống đỡ nổi. Âm! Um. Âm phía sau có hơn 10 thanh kiếm tiên oanh kiếp trồng chất vào lớp chân khí và nội kền của lôi cương Vài tiếng cộng hưởng 1.000 nát tuyến phòng ngự của lôi cương Uy hiếp đối với hắn lập tức tăng lên rất nhanh Đồng chiến đứng ở phía dưới tường thành vẽ mặt lo lắng Hai tay nắm chặt Trong mắt chiến ý như lửa cháy Thấy Kỳ Minh phát ra được gần 200 thanh kiếm tiên. Trong lòng đồng chiến nhiều lần bị đả kích Bản thân gã tu luyện điên cuồng. Điên cuồng khiêu chiến nhưng cấp độ vẫn ở cương đế huyền dai. Mà lúc Kỳ Minh đánh một trận bị thương nặng. Rồi sau đó lại mạnh tới mức này. Đồng chiến thở ra khí đuộc. Ánh mắt khó hiểu nhìn vào một trăm thanh kiếm tiên như bị uy hiếp. Không hiểu sao? Đồng chiến đối với lôi cương vẫn tin tưởng. Những thanh kiếm tiên này cũng không thể làm khó được lôi cương. Không hổ lời đồn về người khống thần. Khống chế tiên khí giống như chân nhân. Một trăm thanh kiếm tiên tương đương với một trăm vị cường giả cương đế địa giai. Tuy rằng chiến giáp của tiểu tử kỳ lạ, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi thế công kiếp hung mãnh như vậy. Trên tường thành lão nhân khe khẽ thở dài nói. cha uy, xem ra lần này cương ma không có khả năng chiến thắng kỳ minh rồi nữ nhân áo đen than thở. Nữ nhân váy trăng sắc mặt trắng dần ánh mắt hơi phức tạp, lo lắng nhìn những thanh kiếm tiên màu vàng bao quanh lôi cương. Nữ nhân váy trắng chính là chỉ sang ở vạn tượng cát Lúc trước lôi cương khiến chỉ sang rất hiếu kỳ. Đặc biệt là câu nói sau cùng kia khiến chỉ sang suy nghĩ rất nhiều Cười bản thân không biết đã thiếu sót điều gì Ánh mắt diệt lạnh phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào trong kết giới Khuôn mặt trở nên thần bí lúc có lúc không dáng tươi cười Giống như thấy kỳ minh cường đại mà vui sướng Khiên vương lần này cũng không nói gì thêm Ánh mắt nghiêm trọng nhìn trận chiến trong kết giới Thí quân cũng vậy Lúc tranh chức đô thống Cường giả cương tiên Đạo tiên chiến thắng có thể khiêu chiến với các thống lĩnh Mà mười tên cương tiên Đạo tiên trong đó có vài tên khiến cho thiết quân, khiên vương cảm nhận được sự uy hiếp. Chưa đến nửa canh giờ trong kết giới chỉ còn lại ngoài 50 cường giả. Ngoại trừ 10 tên cương tiên, đạo tiên, còn lại đều là cường giả cương đế thiên giai. Mà trận chiến của lôi cương và kỳ minh cũng không có ai can thiệp vào. Cũng có vài tên cường giả nhắm vào lôi cương và kỳ minh Trong đó có hai tên cường giả cương tiên, đạo tiên Một tên là lão nhân đầu tóc màu hồng Hắn nhìn về phía lôi cương và kỳ minh đang chiến đấu Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc Gã còn lại trong mắt cũng hiện lên đầy sát khí Nếu có ai chú ý đến sẽ thấy bên phải hai gã có vài tên cương đế Đạo đế Mà hai gã cương tiên cũng không tấn công họ ầm um, ầm um, từng làn sóng tấn công mạnh mẽ Khiến khí huyết trong cơ thể lôi cương sôi trào Cũng may đa số uy lực đều bị cốt giáp chống đỡ Nếu không, sợ rằng lôi cương đã bị kiếm tiên đâm xuyên qua Lôi cương muốn phản kháng thế Nhưng một trăm thanh kiếm tiên vô cùng nhảy bén Khi lôi cương đánh bật một phương kiếm tiên công kích thì ba phương kiếm tiên lại tấn công dữ dội. Lôi cương nổi giận trong lòng. Không để ý đến ba mặt kiếm tiên tấn công. Hai tay đồng thời suốt chiêu. Quyền kỳnh cực mạnh khiến kiếm tiên phía trước toàn bộ bị đánh bay. Nhưng khi đó thân thể lôi cương bị kiếm tiên từ bên phải, bên trái và đằng sau cùng nhau bắn phá. Thân thể lôi cương bỗng nhiên biến mất trong không trung. Lôi cương biến mất khiến tất cả kiếm tiên còn lại cùng với những kiếm tiên bị đánh bay đều cấp tốt trở về. Trong nháy mắt đã bao phủ rậm rạc quanh kỳ minh. Một lần mắc sai lầm khiến cho kỳ minh không thể để lặp lại. Lần này kỳ minh không đi tìm kiếm lôi cương mà điều khiển kiếm tiên màu vàng bảo vệ mình. Không ít kiếm tiên chấn ở bốn phương tám hướng tùy thời cơ chuẩn bị công kiếp. Lôi cương biến mất cũng không thấy xuất hiện lại, điều này làm trong lòng kỳ minh ngưng trọng. Lôi cương có tốc độ nhanh như chết giật cùng với sức mạnh kinh khủng khiến kỳ minh rất lo lắng. Bỗng nhiên kỳ minh giật mình. Chính là ở phía dưới chân kỳ minh chỉ dùng một thanh kiếm tiên phòng thủ ngăn cản phía dưới. Phía đó chính là nhược điểm của Kỳ Minh. Ngay khi Kỳ Minh điều khiển kiếm tiên bảo vệ lòng bàn chân thì cũng là lúc Kỳ Minh cảm nhận được một sức mạnh bất ngờ được phát ra mạnh mẽ từ dưới lòng bàn chân đi lên. Kỳ Minh chỉ cảm thấy trong lòng khí huyết sôi trào, hai chân đã mất đi cảm giác thân thể bay vọt lên không trung. Kỳ Minh vội vàng điều khiển kiếm tiên phía trên ngăn cản thân thể mình lại. Còn tất cả số kiếm tiên còn lại hướng phía dưới cấp tốt bắn đi Hiện lên dưới lòng bàn chân kỳ minh chính là lôi cương Toàn bộ 100 thanh kiếm tiên oanh kiếp trên người lôi cương Cường lực mạnh mẽ gần như phá vỡ cốt giáp của lôi cương Thân thể lôi cương bị đẩy lùi Rơi xuống nhưng những thanh kiếm tiên cũng không buông tha mà còn bắn xuống tấn công lần thứ hai mạnh mẽ hơn nữa Âm âm lôi cương lúc này đã không kịp chống đỡ Kiếm tiên mạnh mẽ cùng lúc tấn công đem lôi cương dội xuống nền đất Khi đó kiếm tiên màu vàng hướng phía mặt đất chỗ lôi cương lao tới Lúc này kỳ minh lơ lưỡng trên không trung Hai mắt lạnh lùng nhìn lôi cương dưới mặt đất Một trăm thanh kiếm tiên đang điên cùng oanh kiếp muốn dồn lôi cương vào chỗ chết. Trong kết giới số người đã giảm mạnh. Lúc đó chỉ còn lại bảy tên cương tiên. Ba tên đạo tiên và năm tên cường giả cương đế thiên giai. Những cường giả cương tiên này cũng không chiến đấu với nhau mà đang hứng thú nhìn trận chiến của lôi cương và kỳ minh. Một người là cương hoàng đệ giai. Một người là cương đế địa dai. Thế nhưng trận chiến đấu của hai người khiến các cương tiên đều sợ hãi. Than thở. Sợ rằng ngày sau người khốn thần sẽ trở thành một nhân vật khó lường. Trong số đó có hai gã cương tiên ánh mắt hủy quái. Lúc kỳ minh đang nhìn chầm chầm xuống phía dưới. Một gã cường giả cương tiên thư sinh đưa tay oanh kiếp về phía kỳ minh ở trên không trung Sức mạnh tấn công vô cùng mãnh liệt Xuyên trong không khí hướng phía kỳ minh tấn công Cảm nhận được nguy cơ sinh tử Kỳ minh bất ngờ nhảy lên Ánh mắt giận dữ Điều động 20 thanh kiếm tiên toàn bộ xuất phát cấp tốt hướng phía hình lực phát ra công kiếp tới Cùng lúc đó thân thể nhanh chóng di chuyển Âm cường giả cương tiên phát động một chiêu tấn công thì là sao lục giai thượng phẩm kiếm tiên chống đỡ được 20 thanh kiếm tiên công kiếp bị nghiền nát Hơn nửa lực công kiếp vẫn không bị biến mất mà theo hướng kỳ minh bay tới Trên tường thành Chiến phong bất ngờ đứng lên sắc mặt thâm trầm không gì sánh được nhìn tên nho sinh cương tiên hoàng giai Cả người phát ra sát khí phóng lên cao Chiến phong bình tĩnh một chút không nên manh động Đồng sư ngồi xếp bằng ở trên trầm giọng nói sắc mặt dần dần âm trầm Khuôn mặt Chiến phong hơi co lại Lần thứ hai ngồi xuống Hai mắt nhìn trầm chầm, chầm tên nho sinh Vị đạo hữu này Hiện tại hai người tiểu bối bọn họ đang chiến đấu. Người thân là cường giả cương tiên mà chặn ngang một cước có phải là có điều gì khó nói chăng? Lão nhân tóc hồng hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm gã nho sinh cương tiên vừa xuất thủ. Hai tên đạo tiên và năm tên cương tiên khác cũng nhìn thẳng vào mắt tên nho sinh cương tiên. Nho sinh cương tiên nhếch mép cười nhạt không trả lời. Lão nhân tóc hồng ánh mắt ngưng động. Hai tay thủ quyết bóp ra vài quả cầu lửa trên tay. Bắn nhanh về phía 5 tên cương đế cường giả oanh tạc. 5 tên cương đế cường giả làm sao chống đỡ được nên đều bị đánh bay ra khỏi kết giới. người gã nho sinh nhìn lão nhân tóc đỏ với ánh mắt bất thiện. Hực, ngươi muốn giảm bớt nhân số để lão phu giúp ngươi một phen. Lão nhân tóc đỏ cười lạnh lùng nói Mà khi đó 5 quả cầu công kiếp 5 tên cương đế vẫn chưa biến mất toàn bộ hương phía tên nho sinh tấn công Cảm nhận được sự uy hiếp đang bao phủ Gã nho sinh giận tím mặt Trong tay rút ra trường kiếm tỏa ra ánh sáng mờ mờ phát ra tứ phía Thân thể bỗng nhiên biến mất Khi xuất hiện lại đã ở ngay trên đỉnh đầu lão nhân tóc hồng, một kiếm chém xuống. Lão nhân tóc hồng biến ra một lưỡi lửa đẹp không gì sánh bằng ở trong tay, hướng phía nho sinh bay đi. Mở màn cho trận chiến của một gã cương tiên và một gã đạo tiên. Còn lại tám gã cương tiên và đạo tiên nhìn nhau. Đồng loạt đứng lên công kiếp lẫn nhau. Kỳ minh thấy các cương tiên. Đạo tiên đã triển khai chiến đấu thì thở vào nhẹ nhõm Liền phát ra thần thức nhưng cũng không phát hiện hơi thở của lôi cương dưới mặt đất Trong lòng ngơ ngẩn Dưới mặt đất bị kiếm tiên màu vàng oanh tạc thành một cái hố rộng trăm mét tưởng một người khó có thể chống lại được Nhưng vẫn không thấy bóng dáng lôi cương đâu Ngay lúc Kỳ Minh sinh nghi thì bất ngờ truyền đến bên tai một tiếng cười nhạt Một luồng kền lực mạnh mẽ giống như vạn mã phi nước đại dũng mãnh về phía cơ thể Kỳ Minh Đồng tử Kỳ Minh co lại khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin và không cam lòng Mình mình bại dưới tay hắn sao Lôi cương mặt cốt giáp hiện lên phía sau Kỳ Minh Hai tay đánh mạnh vào lưng Kỳ Minh Lôi cương hiện lên khiến mọi người kinh hãi. Không ai thấy lôi cương làm cách nào tránh khỏi một trăm thanh kiếm tiên của kỳ minh oanh kiếp Mà còn xuất hiện phía sau kỳ minh một cách hủy quái sắc mặt chiến phong kéo dài âm trầm không gì sánh được trường mắt nhìn lôi cương trong mắt hiện lên vẻ khó tin Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 331 cường địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 331 cường địch. Nhóm dịch me trai em. Một tiếng ầm từ trong hư không vang lên. Thân thể kỳ minh bắn ngược ra, máu tươi phun đầy trời, rồi bay ra khỏi kết giới. Chiến phong đứng trên tường thành vẽ mặt âm trầm, mà biến mất. Lần nữa xuất hiện lão đã ôm kỳ minh vào lòng, mắt toát ra sát khí nhìn chằm chằm lôi cương đang ở trong kết giới. Lão hừ lạnh một tiếng, mang theo kỳ minh biến mất. Tình hình đột nhiên chuyển biến khiến vô số tán tu đều khiếp sợ. Tên cương ma này đồng chiến thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn lôi cương. Lúc trước thấy lôi cương bị trúng sự oanh kích của kỳ minh, hắn cũng vì lôi cương mà toát mồ hôi lạnh. Cương ma làm thế nào tránh được đòn tấn công của kỳ minh đám tán tu kinh ngạc bàn luận qua lại. Kỳ minh đã mạnh, không ngờ cương ma càng mạnh hơn. Kỳ minh trong khốn thần tuy mạnh nhưng gặp lôi cương quả là số mệnh trở thành kẻ địch a Người khống thần mạnh như vậy mà hai lần đều bị lôi cương đánh bại. Không ít tán tu thở dài nói. Cũng không biết vì kỳ minh mà cảm thấy tiếc hận hay vì thấy lôi cương mạnh mà sinh lòng kính nể.